sau bữa cơ nhậu trưa cùng với mấy người bạn dân xã hội Hoàng Lêu Siêu đi về nhà tạt vào con ngõ đi đến đâu là những lời bàn tán những ánh mắt khinh bỉ lại hướng đến đó vừa lúc đi ngang qua bà bán nước gần nhà Hoàng có nghe loáng thoáng tiếng của bà ấy nói gớm cái loại vào tù ra tội sang bắn mẹ đi cho sạch xã hội nhỉ bà bán nước không ngờ Hoàng nghe được câu ấy hắn đứng khựng lại quắc mắt Bà già Bà vừa nói cái gì đây Bà bán nước trột dạ Đoạn dở vờ bận rộn Như không nói gì cả Hoàng quay hẳn người đi đến bên quán nước Này Bà ngon thì bà nói lại trước mặt thằng này xem Bà già Bà bán nước sợ hãi rôn rẩy, Ngồi ở quán Có nhiều thanh niên xăm trổ Bỗng nhiên đứng dậy Xách cái đếu cày lên cả khịa, Ê ê ê Người anh em